chương hai trăm năm mươi mốt giận dữ dịch thần mời chào ra cờ xỉ cả bù tổ đây là cái gì tệ ạ gì nhìn dịch thần trong tay chém thay đổi dần hóa giả xẻn gẳng nhịn không được kinh hô dịch thần trong lòng bàn tay giả xẻn gẳng dần dần bị cao tốc xoay tròn bạch quang bao trùm cuối cùng tạo thành một cái trung tâm vì nhức mắt quả cầu ánh sáng màu trắng còn c u ố n quả cầu ánh sáng màu trắng có bạch sắc xoay tròn không ngừng phong nhận lớn đại tứ sừng phi tiêu thật là cường đại phong độn trả cờ dạ tệ ạ di tế tế cảm thụ một cái thuật này nhất thời mặt mang vẻ kinh hãi ngươi cảm thấy tại dạng này phong độn trước mặt có cái gì hòa độn có thể chống đỡ dịch thần nói ra thuật này chỉ là hoàn thành phần trăm chi năm mươi còn không có triệt để hoàn thành nếu như hoàn thành có thể giống như sù dê k ẹ n một dạng phóng đi ra ngoài viễn trình địch nhân công kích một khi bị đánh t r ú n g nói trên cơ bản ảnh cấp cường giả cũng có thể đi gặp lục đạo tiên nhân thật lợi hại lao sư ngươi c ư nhiên đem dạ s ẻ n gẳng vận dụng đến tình trạng này ta xem nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cái này dạ s ẻ n gẳng người sáng lập cũng còn không có vận dụng đến tình trạng này đi tệ ạ gì sùng bái vô cùng nói rằng lao sư ngươi ta lợi hại điểm này mọi người đều biết cho nên ngươi cũng không cần cường điệu đến đâu dịch thân khoát tay h à o nói rằng để tệ ạ gì tâm lý một hồi cười trộm thuật này trên thực tế chính là ở dạ s ẻ n g ặ n g trên căn bản dung nhập phong độn tính chất biến hóa có thể nói đây là hiện nay nhận giới mạnh nhất phong độn áo nghĩa hiện tại ngươi còn cảm thấy phong độn cực kỳ khó ứng đối hỏa độn sao không khó không khó miễn là lao sư ngươi dạy ta đây cái thuật cái gì hỏa độn nỉ dạ ta đều có thể đánh cho hắn đều cha gọi mẹ tệ ạ di nói rằng không cần dùng lời tới lôi kéo ta nếu ở ngươi là đệ tử của ta đương nhiên sẽ dạy ngươi dịch thân nói ra là vâng đúng thuật này là rất tiêu tan ly trả cờ dạ, thích hợp nhất trả cờ dạ khổng lồ hoặc gì n ụ gì kỷ sử dụng bình thường ni dạ sử dụng nói một k í c h không c h u n g cơ bản chỉ có thể đường chạy ta nhất định sẽ chú ý t ề ạ gì ngưng trọng gật đầu như vậy ta hiện tại dạy ngươi giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện dịch thần mới vừa giảng giải hết giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện một cái s a i nhẫn trợt xuất hiện tại dịch thần bên người dịch thần đại nhân bên ngoài có một che mặt nhân nói có rất trọng yếu sự tình muốn tìm ngươi ồ dịch thần ngừng lại tệ ạ gì chính ngươi trước r ử a theo phương pháp của ta đi tu luyện đã biết lao sư tệ ạ gì hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở dạ s ẻ n gẳng bên trên nghe dịch thần vừa nói như vậy lập tức tu luyện biết người kia nói tìm ta cái gì sự tình sao dịch thần vừa đi vừa hỏi ta cũng không quá rõ ràng bất quá hắn lo lắng dịch thần đại nhân ngươi không được cho nên theo chúng ta nói một kiện sự này là liên quan đến ố c s i n công chúa xa n h ẫ n nói rằng dù nạ dịch thần ánh mắt ngưng đọng dù nạ đối với mình có tình có nghĩa tương trợ tình ân cứu mạng lại càng không thiếu nghe được cùng hắn có liên quan sự tình dịch thần lập tức tại chỗ biến mất liền xông ra ngoài chính là ngươi muốn tìm ta sao dịch thần đi tới làng cắt bên ngoài phát hiện một cái che mặt nhân đang giơ hai tay lên tùy ý xa n h ẫ n đưa hắn bao vây lại Dịch thần đại nhân. đại một kiện sự này can hệ trọng đại ta hy vọng có thể đơn độc nói cho ngươi biết người bịt mặt nói rằng được dịch thần phất phất tay bên người sa nhẫn lập tức ly khai cổ nộ hạ phản nhận lọ rổ xỉ mà cùng cổ nộ hạ đạn rổ đã liên thủ cùng một chỗ đang n ư u đồ bí mật đối phó xủ nà người bịt mặt nói rằng ngươi nói là thật dịch thần trong mắt hung quang bắn ra b u ô n phía tuy là hắn sắc mặt lánh tĩnh nhưng giả cờ xỉ ca bụ t ố lại cảm giác được dịch thần tỉnh táo bề ngoài hạ cất dấu lửa giận ngập trời ta mạo hiểm bị xa nhận đánh chết nguy hiểm tự mình qua đây nói cho ngươi biết một cái tin tức giả chứ cái này đối ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt người bịt mặt thản nhiên nói thanh âm của hắn trải qua đặc thù xử lý thậm chí còn thi triển biến thân thuật ngoại hình đợi một chút đều hoàn toàn cải biến muốn đoán được hắn là ai vậy thực sự rất khó được ta tin tưởng ngươi dịch thần nhìn sâu một cái trước mặt người bịt mặt đ ố n g nhiên lộ ra một cái để người bịt mặt trong lòng hơi căng nụ cười bất quá để người b ị mặt thả lỏng một hơi chính là dịch thần nghe xong lời của hắn về sau liền cưới lục ma ván trượt ly khai tầm mắt của hắn phạm vi không hổ là để họ rổ x ì ma đại nhân lại k i ê n kỵ vừa khắt trông lấy được người ta cảm giác ở trước mặt hắn thừa nhận áp lực so với đối mặt họ rổ x ì ma đại nhân thời điểm còn muốn lớn hơn người b ị mặt thi triển thổ đội lẻn vào sa mạc ở giữa hắn chính là cảnh giác cực kỳ coi như là thi triển thổ đội đều liên tục biến đổi mấy lần phương hướng trong lúc càng là nhiều lần nhiều lần thi triển biến thân thuật lần nữa cải biến ngoại hình ước chừng ly khai làng cắt hơn mười km ngoặc có kéo xuống mũ giáp biến trở về chính mình bản thể dáng vẻ rõ ràng là dạ cờ xỉ c ạ bù tổ bịt mắt trốn tìm trò chơi kết thúc dịch thần thanh âm truyền nhân dạ cờ xỉ c ạ bù tổ trong hai cái này một giọng nói để dạ cờ xỉ c ạ bù tổ như đọa vết nước họ rồ xỉ ma bên người gián điệp cũng là hắn số một thủ hạ dạ cờ xỉ c ạ bù tổ dịch thần rơi xuống từ trên không tới đứng ở dạ cờ xỉ cạ bù tổ trước mặt dạ cờ xỉ cạ bù tổ kiêng kỵ thêm cảnh giác nhìn dịch thần không nghĩ tới thân là gián điệp chính mình lại có một ngày bị theo dõi cũng không biết không nghĩ tới dịch thần đại nhân còn biết thân phận của ta dạ cờ xỉ cạ bù tổ sắc mặt trầm trọng cực kỳ đối mặt người như vậy mình còn có cơ hội đào tẩu sao không cần khẩn trương như vậy ngươi được tin tức ta tin tưởng là thật dịch thần bỗng nhiên cười có thể dạ c ỡ xỉ cả bụ tổ áp lực lại lớn hơn nhất là dịch thần một câu nói càng làm cho hắn hồn thân rét run một thạch tam chim sao để xù nạ triệt để cùng cổ nổ hạ trở thành tử địch để cho ta làng cắt cùng cổ nổ hạ đại chiến cuối cùng họ rổ x i ma tùy thời chiếm tiện nghi dịch thần đại nhân ngươi nói dỡn được rồi ta không có thời gian cũng không còn hứng thú nghe ngươi nói những thứ này lời nói nhảm dịch thần nói ra họ rồ xỉ m à chơi cho siết gì còn muốn đã l ử a gạt ta hay sao ta muốn hắn ngay từ đầu mục tiêu ứng với nên c ả rủ dạ đi dạ cờ xỉ c ả bụ t ổ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn cho tới bây giờ không đối một người sợ hãi quá nhưng cái này phút chốc hắn thật là tâm sinh sợ hãi không cần nhớ cùng ta l i ề u mạng đánh một trận làm như vậy chỉ là chính ngươi chết mà ta không phát hiện chút tổn hao nào tuy là ta sẽ không chữa bệnh nhân thuật nhưng ta ở xủ nạ trên người tháo qua chữa bệnh nhận thuật làm sao vận dụng đến chiến đấu đi lên giết địch ngươi thủ đoạn ta đều biết dịch thần mỗi một câu đều đả kích ở dạ cờ s ỉ cạ bù tổ tâm linh dưới mỗi một câu vừa ra cũng làm cho dạ cờ s ỉ cạ bù tổ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nô ra đang ở dạ cờ s ỉ cạ bù tổ cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm dịch thần lại nói theo họ rổ sĩ m à đi làm người khác có ý tứ sao có hứng thú hay không theo ta làm việc ít nhất n g ư ờ i có thể làm trở về chính mình cầu thả cầu vợ tốt